Thưa các bạn, thấm thoát, Trần Trận đã lao động ở mục trường được hai năm. Hai năm qua, đám thanh niên trí thức Bắc Kinh đã có thể săn cừu một mình, nhưng kiến thức săn bắt thì hầu như chưa có gì. Trong khi đó, săn bắn có vị trí rất quan trọng trong phương thức sản xuất của vùng biên nội mông, bởi vì săn bắn là một trong những nguồn thu nhập chính của dân du mục trên thảo nguyên Ông già Philip coi Trần Trận như người nhà, Cậu hay đến căn lều, nơi ông ở, mặc dù đám thanh niên chính thức ở Bắc Kinh đến đây đều có lều riêng. Những cuốn sách trần trận đem về đây từ Bắc Kinh liên quan đến lịch sử Mông Cổ viết bằng tiếng Trung Quốc, càng tăng thêm sự gắn bó giữa ông già người bản địa và cậu thanh niên người Hán. Trần Trần không chỉ muốn tìm hiểu về loài sói thảo nguyên, về cuộc sống của dân du mục, mà còn muốn tìm ra sự khác biệt giữa dân tộc canh nông và dân tộc du mục trong quá khứ. Bây giờ mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Tô Tem Sói của nhà văn Trung Quốc Khương Nhung, bản dịch của Trần Đình Hiến qua dạng đọc Việt Hùng. Cuối cùng, đàn dê buộc phải khởi động Chỉ những con dê già nhiều kinh nghiệm trận mạc Và con dê đầu đàn lật cưỡng lại được mùi thơm hấp dẫn của cỏ tươi mùa đông Mà chỉ ăn lửng giả Giờ đây, theo bản năng chạy về phía con dốc không có sói Cuốn theo gần như cả đàn Bụng lạc lè, chân đạp tuyết lại leo dốc Số phận những con dê thật là thê thảm Đúng là một cuộc tàn sát Và cũng là sự trừng phạt của trí tuệ đối với ngu xuẩn Theo quan điểm của ông già Pilik, Sói đang thay trời hành đạo Đang làm một việc thiện cho Thảo Nguyên Đàn sói không thèm để ý những con dê no vỡ bụng Không đánh mặt tự thương Sói sông thẳng vào những con to nhất cắn đất hỏng Máu tươi bọt lên trời tung tóe trên mặt cỏ Không khí lạnh mắt đẫm mùi máu Đàn xê thị giác khấu giác cực kỳ mẫn cảm, trông thấy cái trò giết gà dọa khỉ, sợ quá, cố sống cố chết chạy lên dốc. Vài con được dẫn đầu một số con lên đỉnh dốc đột nhiên dừng lại, xoay tròn như đèn cháu quân, không con nào dám nhảy xuống. Rõ ràng là, chúng đã cảm thấy mối vi hiểm đang chờ đợi trên mặt tuyết phẳng lì, không một ngọn cỏ nhô lên. Cũng vậy. Những con dê già lập tức nhận ra quỷ kế của đàn sói. Đột nhiên, đàn dê dày đạp trên đỉnh dốc bỗng chạy ngược trở lại, ầm ầm như đá chạy cát bay. mười mấy con được linh cảm thấy mối nguy dình dập cả hai phía, chúng chọn phía ít nguy hiểm hơn để phá vây. Chúng đổi khùng bất kể sống chết, quyết đối đầu với lũ sói. Trần trần cuốn lên. Chỉ sợ đàn sói mất công toi Nhưng cậu nhìn thấy con sói chúa đã đứng ngay bên cửa khẩu Tư thế đỉnh đạt Y hệt người gác đập mở cửa xả bớt nước Khi thấy cơn lũ quá lớn Con đập chứa không hết Khi những con xe có sừng và còn có sức chạy ra ngoài vòng vây Sói chúa cùng lũ sói lập tức bịt chặt cửa khẩu Lúc này trong vòng vây chỉ còn lại một lũ đần độn không còn khả năng chạy không vũ khí không đầu óc trước sự tấn công của đàn sói đám dê ô hợp đã mất con đầu đàn hoảng sợ chạy trở lại đầu dốc và tất cả nhào xuống hố tuyết trần trận hoàn toàn có thể hình dung những con dê chân mảnh bụng lặng lè kết cục sẽ bung lạc le thế nào đàn dây vàng và đàn sói đều mất hút tại đường chân trời nơi tiếp xác giữa trời và núi chiến trường rầm rập hàng nghìn tiếng chân chạy và máu me vung vãi bỗng lặng ngắt trên bãi cỏ bảy tám xác chết mấy con bị thương đang dãy rủa trận đánh từ lúc phát lệnh tổng công kích đến khi kết thúc chỉ diễn ra trong vòng 10 phút đồng hồ Chầm trận nín thở theo dõi nhiều lúc thót tim Ông già đứng dậy vươn vai, rồi ngồi xếp bằng tròn sau đám cỏ rậm, Lấy trong túi bông cỏ chiếc tàu chạm ngọc lục, nhồi thuốc châm lửa, nén tàn thuốc bằng cái nắp làm bằng đồng bạc trắng, rồi rít một hơi dài. Trần Trần biết bộ đồ hút này của ông già đã đổi bằng hai mươi tấm da cáo cho một thương lái người Hán chuyên đánh hàng sang bông cỏ. Các thanh niên trí thức đều... Có kêu đổi vậy là quá đắt Nhưng ông già lại mê chiếc tẩu này Không có kể đắt rẻ Ông lại còn bảo Người đi buôn cũng lắm gian nan Đường xa dặm thầm Lỡ gặp cướp thì ngay cả tính mạng chưa chắc đã còn Kỳ kèo với người ta mà làm gì Xít liền mấy hơi ông già nói Hút xong tẩu thuốc này thì ta về Trần trần đang cao hứng vội này sao không sang bên kia dốc xem sói đã dồn được bao nhiêu con bồi xuống đó? chỉ có hai người mà cậu dám sang đó à? ông già nói. hỏi vậy thôi, không sang cũng biết, tối thiểu là vài trăm con. ngoài những con còn nhỏ gầy gò, những con may mắn chạy thoát, số còn lại đều trầu trời. cậu đừng có sốt ruột, đàn sói ăn không hết bao nhiêu đâu, cả tổ mình đến lấy vẫn không hết á thế vì sao những con nhỏ hoặc gầy lại thoát hả bác trần trận hỏi ông già hấp háy mắt nhỏ và gầy thì nhẹ mặt băng không vỡ nên chạy thoát sói cũng không dám đuổi theo ông lại cười bây giờ thì cậu đã thấy sói lợi hại chưa sói không những canh gác đồng cỏ mà tặng quà tết cho ta năm nay thì ta có cái tết tươm rồi trước đây Môi lên được bao nhiêu dây vàng Đều phải nộp cho mục chủ Sau ngày giải phóng Dân được hưởng ở luôn có quy định Ai trông thấy Thì người ấy được lấy Ngày mai Các cậu nên lấy nhiều nhiều một tí Bọn mình trông thấy đầu tiên mà Người Bông Cổ rất coi trọng tình nghĩa Từ nay các cậu và những người Hán khác Chớ có nằm nặc Đòi giết hết phói nữa nha Trần trận sướng quá Những bốn chất đầy ngay một xe dê vàng kéo về Cậu nói Về Thảo Nguyên Đã hai năm khổ vì giói Không ngờ bây giờ lại có lộc do soi đem lại Ông già Pilik nói Người Bông Cổ kiếm được từ soi nhiều thứ Tầm cây giói chỉ ngọn núi xa xa Ông lại nói tiếp Dãy núi đó Vẫn thuộc địa phận mục trường ta Rất nổi tiếng Nghe người già kể lại Một tướng của thành Cát tư hãn là Mu Hoa Li Đã lừa được mấy nghìn quân kỵ của đại kim xa xuống trũng tuyết ở đó Mùa xuân năm sau Khan cho người đi thu nhập chiến lợi phẩm Đào thương cung kiếm giáp trụ yên cương chất cao như núi Chẳng phải học từ sói đó sao Cậu đếm thử mấy chục trận đại thắng của người bông cổ mà xem Trong đó quá nửa là học cách đánh của sói cẩn trận gật đầu lê lỉa quả vậy con trai út thành cát tư hãn là thác lôi chỉ huy chiến dịch tam đảo ở hà nam chỉ dùng hơn ba vạn kỵ binh mà tiêu diệt hai mươi vạn kỵ binh đại kim sau trận đó nhà kim diệt vong thác lôi lúc đầu thấy quân kim mạnh không ra ứng chiến cũng như sói ông ta đợi khi tuyết xuống liền dẫn quân đi ẩn nấp ở nơi ấm áp đợi miết cho đến khi quân kim Người ngựa ốm đau quá nửa Mới kéo quân tới bao vây Thác lôi Cũng như đàn sói này Không dùng gươm đao Mà dùng bão tuyết diệt đỉnh mưu mẹo ấy Đức kiên trì ấy Đởm lược ấy y như sói Thực ra Kỵ binh nữ chân của Đại Kim Đâu phải đồ bị thịt Họ đã tiêu diệt đại lưu ở Bắc Tống Chiếm được một nửa Trung Quốc Bắc sống hai hoàng đế Trung Quốc Thác lôi chỉ vài vạn kỵ binh mà dám đánh một trận bao vây lớn như thế. Bình thường Trung Quốc có nói, vây đánh thì quân số phải đông gấp 10. Kỵ binh bông cổ lợi hại như xóm, một trọi trăm. Cháu quá phục sát đất. sói thời, cả thế giới cũng rất khâm phục. Ông già gõ hỏa cái tàu cai Cậu cũng biết trận ấy hả? nhưng đoán chắc là cậu không biết chuyện trận ấy tuyết rơi ba ngày ba đêm là vì sao đó là trời ủng hộ pháp sư bồ man của quân mông cầu trời cho tuyết rơi xuống kim là kẻ thù lớn của thành cát tư hãn vua nhà kim cùng với kẻ đồng lõa là tháp tháp giết esukai bố đẻ thành cát tư hãn giết cả chú ruột thành cát tư hãn al bakai họ chết rất thảm đánh thắng trận này người mông cổ mới hà dạ cậu xem phải chăng ông trời luôn luôn đứng về phía sói đó ư ông già cười khà như đếp ngăn hành rõ trên mặt nhưng dính sợi lông cừu hai người đi về khe núi phía sau con ngựa ô trông thấy chủ gục gặt đầu mừng rỡ mỗi lần gặp con ngựa đã cứu sống mình chần trần lại xoa đầu nó tỏ ý cảm ơn nhưng chính lúc đó chần chận lại nảy ra một ý muốn khó cưỡng là Xoa đầu con sói Hai người cởi thừng buộc chân ngựa lên yên Chạy nước kiệu về nhà Ông già ngừng đầu nhìn trời Nói Đúng là trời vụ chúng ta Ngày mai không có bão tuyết Nếu đêm nay bạch mau phong tràn về Thì một con cũng không còn Sớm hôm sau quả nhiên lặng gió Tuyết cũng ngừng rơi Khói bếp trên nóc lều thẳng tắp những cây bạch hoa chỉa thẳng lên trời. Bò cừu còn đang nhai lại. Ánh nắng su tan khí lạnh ban đêm. Lớp xương đọng trên bình chúng biến thành hơi nước, rồi nhanh chóng thành lớp băng mỏng. Chẩn chẩn những hàng xóm Quan Bu chăn cừu hộ một hôm. Quan Bu thành phần mục chủ đang bị quản chế, đã bị tuoc quyền chăn dat Nhưng bốn thành niên trí thức khi cần vẫn nhờ chăn hộ gia súc. Các Mai, tính đầy đủ công điểm cho anh ta. Trần Trận hùng thanh niên chăn cửu tên Dương Khắc, Lên cỗ xe bò trục sắt gọn nhẹ đến ông già Pilip. Dương Khắc ở trung lều với Trần Trận là con trai một giáo sư nổi tiếng Của một trường đại học nổi tiếng Bắc Kinh. Tủ sách nhà cậu ta tương đương một thư viện nhỏ. Hồi học cao trung cấp 3, Trần Trận và Dương Khắc thường trao đổi sách giao lưu cảm tưởng thường là ý hợp tâm đầu. hồi còn ở Bắc Kinh Dương khắc tính khí điềm đạm gặp người lạ còn đỏ mặt. chẳng ngờ lên thảo nguyên Mông Cổ mấy hai năm ăn thịt cừu uống sữa bò ăn đậu phụ bốn mùa đội tia tử ngoại trong cái nắng trên thảo nguyên cậu đã trở thành một thanh niên cường tráng mặt và chân tay đỏ ao như dân su mục tính cách cũng không còn vẻ thư sinh. lúc này Dương khắc còn hăng hơn cả trần trần Cậu ngồi trên xe Dùng gọi gỗ gõ gõ Sống lưng con bò dùng miệng nói Ồ đêm qua Bình ngủ không ngon rất Từ nay bố Pilic có đi săn thì Cậu nhớ gọi mình đi với nhá Dù nằm phục cả hai ngày Hai đêm Bình cũng chịu được. bình chưa từng từng nghe xói làm điều tốt đến như thế cho người Hôm nay phải chính tay tớ Đào lên một con bo dung mieng noi o đem qua binh ngu khong ngon giac tu nay vàng thì tung nghe soi lam đieu tot đen nhu the cho nguoi hom nay mới tin Có thật là chúng mình được lấy đầy một xe không sao lại không thật trần trận cười bố Philip đã nói dù khó mới đến mấy cũng bảo đảm chúng mình lấy đầy xe để đổi lấy các thứ cần dùng sắm một ít thảm giày nữa dương khắc thích quá giơ gậy vụt lia lỉa chần trận nói xem ra hai năm nay cậu bê sói không uổng công từ giày tớ phải học binh thư của sói biết đâu sau này chẳng có lúc dùng Kể như điều cậu nói là một quy luật, dân tộc nào sống cuộc sống du mục quyên thủy trên thảo nguyên cuối cùng thì cũng sùng bái tôn xói làm thầy, như các dân tộc hung nô, u sôn, đột quyết, mông cổ vẫn làm. Xác chép như thế, nhưng tộc Hán thì ngoại lệ. Tướng Tám khẳng định là người Hán chúng ta có ở đến vài tháng. Ồ, chưa chắc. Trần Trần nói. Như tớ chẳng hạn này, tớ đã bị xói thuyết phục. Vậy mà tới mới có hơn hai năm Dương khác lại hỏi vặn Nhưng mà Trung Quốc đại đa số là nông dân Họ xuất thân nông dân Ý thức tiểu nông của người Hán chai lì như thép không gì Họ đến thảo nguyên mà không bắt hết sói để lột ra thì chớ kể Tộc Hán ở Trung Quốc là tộc nông canh ăn rau cỏ Sợ sói từ trong máu làm sao mà có chuyện xung bái sói được Người Hán ở Trung Quốc xung bái rồng chủ quản nông nghiệp Trông thấy tô tem rồng chỉ dập đầu lại bảo gì nghe nấy, đầu dám người bông cổ học tập sói, bảo vệ sói, xung bái sói nhưng mà vẫn giết sói. Tô tem của họ trực tiếp tác động đến tinh thần tính cách của họ, có sự khác biệt rất lớn giữa dân tộc Đông Canh và dân tộc ru mục. Khi xưa, tính cách Đông Canh tệ hại ẩn trong thay to tem rong chi dap đau lai bao gi nghe nay đau dam nguoi bong co hoc tap soi bao ve soi sùng bai soi nhung ma van giet soi to tem cua ho truc tiep tac đong đen tinh than tinh cach cua ho co su khac biet rat lon giua dan toc đong canh va dan toc du muc khi xua tinh cach nông canh te hai an trong cai bien menh mông của tính cách Hán nên chưa thấy, nhưng lên thẳng nguyên lập tức bị bóc trần. Cậu chỉ thấy bố tớ là một táo sư nổi tiếng, chứ cậu chưa biết ông nội tớ, bà ngoại tớ đều là nông dân. Trần trần tiếp lời, là... Ờ, đặc biệt là thời kỳ cổ đại, dân tộc Bông Cổ chỉ bằng một phần trăm dân số người Hán mà ảnh hưởng đối với thế giới vượt xa người Hán. Đến bây giờ, phương Tây vẫn qua Trung Quốc thuộc giống Bông Cổ, bản thân người Hán cũng tiếp nhận canh gọi đó. Vậy mà khi Tần Hán thống nhất Trung Quốc, Tổ tiên Nghiệp Bông Cổ còn chưa có tên. Thế mới sầu đời. Người Trung Quốc thích xây trường thành tự nhốt mình lại mà huynh hoang khoe mẽ là trung tâm thế giới, là đế quốc trung tâm. Nhưng trong con mắt người phương Tây cổ đại, Trung Quốc chẳng qua là nước tơ lụa, nước gốm sứ, nước trà. Thậm chí nước Nga còn gọi cái nước khiết đan bé tí là Trung Quốc. Đến nay vẫn không sửa, vẫn gọi Trung Quốc là Kỳ Tài. Xem ra sói rất đáng hâm mộ đó hả khắc nói tớ cũng bị lây cậu thành thử mở sách sử ra là tớ cứ dò theo hướng tây nhung đông di bắc địch nam man tớ ngày càng muốn giao lưu với sói học hỏi cái hay của sói đó trần trần lại nói ơ này kìa xem kìa cậu sắp biến thành người mông cổ à tiếp ít máu sói vào giống lai thì mới ưu việt dương khắc nói tớ tớ phải cảm ơn cậu về chuyện rủ tớ về thảo nguyên cậu có biết không Tớ bị câu gì của cậu điểm trúng nguyệt không? Quên rồi hả? Đó là câu thảo nguyên tha hồ tự do. Trần trận thả lòng dây cương nói. Ơ? Thế tớ nói như thế bao giờ nhỉ? Cậu lại xuyên tạc à? Hai người cười thoải mái. Cỗ xe tiếp tục lăn đi. Để lại hai việc bánh xe trên tuyết. Người chó và xe cộ nhộn nhịp như lễ hội của người Chibuchai trên Thảo Nguyên. Người và xe của các tổ viên tổ sản xuất các mai của bốn hao thơ. Một cặp gồm hai liều bông cổ là một hao thơ, và của tám liều bông cổ đều được huy động. Tám chín cỗ xe lớn trở thảm dày, dây thừng, sẻng gỗ, củi và câu liêm. Mọi người đều mặc áo da cũ, bẩn và đen bốc, khuy đồng màu vàng xỉn. Nhưng người và chó thì rất vui, như bộ lạc Mông Cổ thời xưa đi theo các chiến binh thu dọn chiến lợi phẩm. Dọc đường vừa uống rượu vừa ca hát, bình rượu hình vật lợn bên ngoài bọc nỉ, được chuyển từ đầu hàng đến cuối hàng, từ tay phụ nữ chuyển sang tay đàn ông. Đã hát là hát dân ca, tán ca, tỉnh ca bông Cổ, đã hát là ao ạt tuôn xa như vỡ đập nước. Bốn năm con chó mông cổ lông dài, được than sự cuộc hành trình hi hữu, sướng như điên lên nô sợn lăn lộn trên tuyết trắng. Trần trần cùng hai mã quan, người chăn ngựa, bạc tụ, Lan Bù Chắc, và năm sáu tay chăn bò chăn cừu xuống quanh ông già Pilich, như dân thiểu số bà tù trường. Lan Bù Chắc mặt vuông mũi thẳng mắt to, đặc điểm người đột quyết, nói. Cháu á, cháu có bắn giỏi đến mấy cũng không kiếm được bằng ông Ông không tốn một viên đạn mà cả tổ sống sung túc. Ông đã có đồ đệ người Hán, nhưng xin đừng quên học trò cũ nghề mông này, ông nhé Làm sao cháu không nghĩ ra, hôm qua đàn sói có thể vây bắt bọn dê vàng kia? Ông già liếc xéo anh tà, nói. Từ dày, cậu đi săn vẽ nhớ đến người tà và mấy cậu thanh niên trí thức trong tổ. Đừng để họ ngửi xuông, không cho họ được miếng thịt nào. Trần trần đến nhà, cậu mới cho ta một đùi dê. Người bông cổ đại khách như thế đó hả? Hồi trẻ, chúng tôi biếu người già và khách hứa hẳn con dê vàng đầu tiên của mùa săn. Các bạn trẻ đã quên hết nếp sống của người bông rồi. Thế tôi hỏi cậu nhé, thiếu mấy con nữa thì cậu bằng Bù dũng sĩ săn phói của công xã Bên Cao Ti. Cậu định báo lên đài lĩnh thưởng à? Cậu bắn hết sói thì sau khi chết cậu về đâu? Chẳng lẽ cậu làm những người Hán? Khi chết bứng cỏ, đào huyệt trong dưới đất cho giòi bỏ ăn. Linh hồn cậu không lên trời được rồi. Đến đây thì ông già thở dài. Hôm mà tôi học trên kỳ huyện, Người già của mấy công xã mạn nam đều rất buồn. Họ bảo, đã nửa năm nay chưa trông thấy sói. Họ định chuyển về lôn ở. Lăng mục chắc hất vảnh mũ phía sau gáy nói Ba tu là con trai ông Ông không tin cháu thì thôi Nhưng ông có tin ba tu không Ông hỏi cậu ấy xem Cháu có định sở... trở thành dũng sĩ không Hôm cùng nhà báo phỏng vấn cháu ở chỗ đàn ngựa Ba tu cũng có mặt ở đấy Cháu giấu bớt một nửa số sói không kể Ông hỏi ba tu xem có đúng không ạ Ông tà quay lại hỏi ba tu Có chuyện ấy không hả Ba tu nói Dạ đúng thế ạ Nhưng mà người ta không tin Họ lấy số liệu từ hợp cung tiêu biết Lan Mũ Chắc bán bao nhiêu bộ da sói Mà bố cũng biết ấy, Mỗi bộ da sau khi phân loại định giá trả tiền Chạm thu mua còn thưởng 20 viên đạn ấy. Người ta tra sổ là biết ấy. Nhà báo đưa tin trên đài phát thanh Nói Lan Mũ Chắc đã đuổi kịp bu hơ Lan Chắc hoảng quá Và nhờ người khác bán hộ đó Ông già nhíu mày cả cậu bắn dữ quá hai cậu bắn nhiều nhất mục trường đấy bà tu lại phân trần bãi chăn của chúng cháu liền kề ngoại mông phải coi là nơi nhiều sói nhất không bắn thì chúng sang càng nhiều đến nỗi ngựa choai chẳng còn được mấy con ông già lại hỏi đi cả hai chỉ còn mỗi chương kế nguyên ở lại trông non đàn ngựa bà tu nói đêm mới nhiều sói chúng con sẽ gác đêm cậu ấy chưa quen bắt xê bằng chúng con Mặt trời mùa đông trên cao nguyên không lên cao Trái lại đi ngang đường chân trời Trời xanh chuyển sang trắng cỏ vàng cũng chuyển màu trắng Tuyết tan lớp trên mặt Long lanh như kính phản quang. Dưới nắng gắt Người, chó và xe cổ biến thành ảo ảnh Mấy người chăn ngựa bị bệnh mù dở do tuyết Vội nhắm tịt mắt Nhưng nước mắt vẫn ứa ra Cánh đàn ông vội đeo kính dâm Phụ nữ và trẻ em lấy ống tay áo che mặt. Vậy mà những con chó gọc mắt vẫn mở chừng chừng quan sát đàn thỏ nhảy nót phía xa, hoặc cúi xuống đánh hơi hàng dãy dấu chân cáo còn mới trên tuyết. Đến gần mãi vây, đàn chó nhanh chóng phát hiện sang bùi lã liền xông tới xù ăn ẳng. Một vài con chó bụng còn đói, tranh nhau ăn chỗ thịt thừa đàn phói bỏ lại. còn bà Lê và mấy con ba gia va săn của tổ, Lồng gáy tự đứng sục xạo dấu vết của đàn sói trên tuyết Mắt đảo trọng Thận trọng do tìm số lượng và thực lực đàn sói và con sói chúa Ông già nói Bà lừa biết hầu hết những con sói ở vùng Âu Lôn Quá nửa số sói cũng biết bà lừa Lồng gáy bà lừa tự đứng Chứng tỏ đàn sói này đáng gườm Mọi người cưỡi ngựa tiến vào bãi vây theo hàng dọc Cúi xuống quan sát kỹ mặt đất Trên dốc, con dê chỉ còn lại cái sọ và những khúc xương rỗng Ông già Pilic chỉ với những dấu chân sói trên tuyết nói, Đêm qua, có mấy đàn sói khác về đây, không còn chính sợi lông màu xám dụng trên tuyết. Rồi ông lại nói tiếp, chúng cắn nhau, có thể là đàn sói bên kia biên giới lần theo dấu vết đàn dê tới đây. Bên ấy thiếu cái ăn, sói rất dữ. Rồi thì tốt ngựa lên dốc. Như tìm ra kho báu, mọi người gieo họ ẩm mỹ, khua mũ báo cho đoàn xe phía sau. Cà là người đầu tiên xuống xe vắt bò chạy gần. Đám phụ nữ làm theo Cà nhất loạt xuống xe thúc bò chạy. Bò khỏe, xe nhẹ, đoàn xe chạy nhanh. Lăng mù chắc nhìn xuống chân núi. Còn người như muốn bật xa. Eo ôi, dồn được bấy nhiêu xe xuống trũng. Lũ sói quá là không vừa. Năm xưa, hơn hai chục thợ săn dục ngựa chạy đứt hơi mà chỉ sồn được hơn ba chục con. Ông tà Pilic dừng ngựa, dùng ống nhòm quan sát dưới chủng và các mỏm núi xung quanh. Mọi người gò cương nhìn bốn phía đợi lệch. Trần Trần cũng nâng ống nhòm lên, dưới chủng lầm bồ chôn rất nhiều dê. Có thể đây cũng là nơi chôn vùi biết bao dũng sĩ thời cổ đại. Giữa lòng trũng, mặt đất bằng phẳng Như một cái hồ tuyết lớn trên núi cao Bên mép hồ, mấy chục bộ xương xê vàng vung vãi trên đầu sốc Sợ nhất là giữa lòng hồ có đến mấy chục chấm vàng ăn cửa quẩy Trần Trần nhận ra Đó là những con xê rớt xuống chỗ nông Chưa bị chìm ngìm trong tuyết Mặt hồ, những chỗ gần có mấy chục lỗ hối tuyết to nhỏ Càng gần bờ lại càng nhiều Đó là dấu vết lưu lại của lũ dê xấu xố. Khác với hồ nước, tất cả những vật thể tuyết xuống lòng hồ tuyết đều để lại dấu vết trên mặt. Ông già Philip bảo Batu: các cậu ở lại xúc tuyết mở đường cho xe áp sát phép hồ. Nói rồi ông chần chận và lăn bu lắc đi rất chậm vào trong hồ. Ông bảo chần chận, phải nhìn cho rõ rồi đặt chân lên tấu chân dê hoặc dấu chân sói. Tuyệt đối. Không được dẫm lên chỗ không có cỏ ló lên Ba người thận trọng cho ngựa xuống dốc Tuyết lại ngày càng dày Cỏ ngày càng ít Đi thêm khoảng chục bước Mặt tuyết dày đặt những lỗ nhỏ bằng đầu đũa Những ngọn cỏ màu vàng cứng đơ Những lỗ nhỏ ló lên Gió lây mà thành cái lỗ Ông già nói Những cái lỗ đó là do trời tạo nên để ban cho sói Nếu không thì tuyết sâu như thế soái làm sao người thấy mùi da súc bị vùi sâu ở phía dưới được. trần trần mỉm cười tán thưởng. lỗ nhỏ và ngọn cỏ là dấu hiệu an toàn. đi thêm hơn chục bước nữa mặt tuyết phẳng lì không còn lỗ và cỏ nhô lên nữa. nhưng dấu chân dê vàng và sói thì vẫn rất rõ. những con ngựa bông cổ khỏe mạnh dùng vó đập vỡ tuyết cứng rồi chân lún sâu trong tuyết từng bước lần ra giữa hồ nơi có những xác dê vàng cuối cùng ngựa không bước nổi nữa ba người xuống ngựa lập tức lún sâu trong tuyết họ ra sức dò dẫm tìm một chỗ đứng chân ngay bên cạnh trần trận lầm con dê bị ăn dở thịt xương vung vãi trong tuyết có cả cỏ văng ra từ bao tử khoảng ba bốn chục con dê trưởng thành bị khói bắt đi hoặc ăn thịt còn đàn bỏ κουμιώ.